Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Phép màu Tên Tình Yêu của tác giả Xin. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Minh Vi ngồi chống cằm nhìn Hải Nguyên, mặt cô sụi lơ trong tiếng thở dài thườn thượt. Khiếp, bà làm như sắp chết đến nơi. Ấy. Hải Nguyên nhấm nháp ly cà phê đang cầm trên tay. Khi đặt ly xuống, Hải Nguyên tiếp tục nhận xét. Công nhận cà phê chỗ bà ngon thật đấy. Chả trách thằng trả lại đòi bà mua cho. Đòi đòi hỏi hỏi con khỉ. Hôm đó vội quá, tôi mới vừa tranh thủ ăn sáng, vừa pha mang đi cho thằng trả. Rồi được nước đòi hỏi tôi mỗi ngày mua đúng loại đó. Mà ban sáng thì làm gì quán mở mà mua mang đi cho trả. Khơi ngay chỗ ngứa, mình vì được dịp xả cả tràng. Bà cứ nói anh quản lý tối làm sẵn một ly, sáng bà chỉ cần mang theo là ổn. Hải Nguyên đề xuất. Không được, để qua đây mất ngon. Chưa kể lợi uống có vấn đề. Ông truy trách nhiệm cho quán. Không được, tôi đã ở đây không tốn tiền. Mà còn rước họa cho gì thì không được. Mình vì vội vàng phản đối cách mà Hải Nguyên đưa ra. Bởi suy cho cùng cô đang chịu ơn từ bạn của mẹ cô. Cô không thể để bất kỳ chuyện gì gây tổn hại. Và phiền phức đến công việc làm ăn của gì được. Rồi rồi biết rồi. Mà nếu thằng trả cứ cào nhào hoài thì sao? Ông ấy mà cào nhào nữa là tôi trả thẻ. Kêu ông ấy tuyển đứa khác đi. Cùng lắm tôi đi thi tốt nghiệp. Tôi sợ ông ấy chắc. Thanh niên cứng của năm ấy nhỉ? Hải Nguyên cười lớn trước sự khăng khăng của Minh Vi, sau đó hỏi tiếp. Mà ngoài việc đó ra, bà còn gặp rắc rối khác không? Có, chị mi xếp bàn cho tôi, mà chiều qua ông Nam đổi bàn. Sáng nay bị chị mi không biết chửi tôi vì cái tội tự ý đổi. Chị lịch tình lắm, xong ông ở đâu xông đến rằn mặt chị mi luôn. Tôi không biết sau này tôi có bị ghét hay không nữa. Cô bắt đầu than thở. Bà có giải thích không? Tôi chưa kịp giải thích, mà cũng chả biết nên nói sao. sau có anh IT đến nói dùng tôi? Mà tiếp đó tự nhiên chị ấy hỏi tôi có quen biết thằng Trả trước khi vào làm không đấy. Trời, rồi bà có làm như tôi đã dặn không? Hải Nguyên gấp gáp hỏi. Có chứ, đầu tiên tôi giả ngu không nghe thấy. Xong bị hỏi lần nữa thì tôi mới trả lời ấp úng. Cái này phải cảm ơn thằng trả lần trước chơi tôi một bố hôm nhận việc, nên hôm nay tôi cũng trả lời kiểu của thằng trả. Tôi nói tôi đi làm mới biết chủ tịch tập đoàn Hoàng Nam là ai, và không nghĩ trẻ vậy. nghe đến đây, Hải Nguyên bỗng phá lên cười lớn cùng lời nhận xét, khiến Minh Vi không mấy hài lòng. Tôi thấy bà hợp với ông ấy đấy. đang cay cú Á Nam, thiếu điều không đội trời chung, mà còn bị Hải Nguyên nói như kiểu cá mẻ một lứa với Á Nam. Khiến Minh Vi dẫy nảy lên Cô dành cho Hải Nguyên Một cái liếc xéo khi la lên Hợp gì? Sao chép y chang như thế không hợp là gì? Hải Nguyên lại cười lớn Thôi dẹp đi Minh Vi ngắt lời Hải Nguyên Để tiếp tục bày tỏ suy nghĩ trong mình Nhà ngươi đẩy giờ coi Tôi nhất định phải đưa Vương Kiệt đến gặp nhà ngươi cho bằng được Ông nam kia hãy chờ mà xem Với Minh Vi lúc này đây Việc đưa được Vương Kiệt đến gặp Hải Nguyên Không còn là được không được thì thôi nữa. Mà nó đã trở thành một cuộc chiến sống còn giữa cô và Á Nam. Cô đã tự thể hứa với bản thân nhất định không thể thua được. Át xỉ. Á Nam rút khăn giấy ra lau mũi. Anh thấy có gì đó hơi bất thường. Mình đâu có cảm xúc nhức đầu gì đâu. Mà lại át xì thế này. Anh lầm nhầm. Sau một cái lắc đầu vội vã đầy khó hiểu. Anh tiếp tục bấm bấm điện thoại. Tao nói rồi. Mày đừng có mà bác xác đến công ty tao. Chiều mai tao bận rồi. Tối mai gặp nhau chỗ cũ. Tin nhắn được gửi đi. Ok, tối mai gặp. Vương Kiệt ngay lập tức trả lời. Á, mình bị đưa tay lên xoa đầu sau khi bất ngờ bị gõ một cái không được tính là nhẹ nhàng cho lắm. Ngẩng mặt lên. Cô giật mình khi thấy Á Nam đứng ngay bên cạnh. Em đến đây làm gì? Không phải tôi đã nói nay được nghỉ sao. Á Nam nghiêm mặt hỏi À, em là người làm việc rất trách nhiệm Em biết mình cần phải học hỏi nhiều Minh Vi trả lời Nét mặt không mấy tự nhiên Bởi rõ ràng cô đang nói dối Xém chút nữa là Á Nam muốn bật cười thật lớn Trước thái độ của Minh Vi Bởi anh biết tỏng mục đích hôm nay Cô đến công ty là gì Em nghĩ anh làm việc sơ hở vậy sao Em nghĩ hôm nay anh để Vương Kiệt tự do đến sao Anh thầm nghĩ Ở được thôi Em thích tăng ca không lương thì cứ việc Nói xong Á Nam nhìn quanh Thấy Huyền My đang ở ngoài phòng Ban Chi đi vào Đợi cô về lại chỗ ngồi Thì anh phân chia công việc Cô giao hết các bản tài liệu trình ký Của các phòng chưa đến nhận cho Vi Hôm nay Vi có trách nhiệm đi trả chúng Dạ Huyền My nhẹ nhàng đáp Hả Mình Vi hốt hoảng nhìn Á Nam Cô không thể tin rằng anh ta lại dùng cách tiểu nhân như vậy mà đối phó cô. Thế là coi như ngày hôm nay, cô đến đây công cốc rồi. Đến từng nơi để trao trả giấy tờ. Như thế thì làm gì còn thời gian để cô ngồi ở đây mà hóng xem liệu Vương Kiệt có ghé qua hay không? Sao? Em làm không được sao? Á Nam quay qua nhìn Minh Vi. Nay em đi làm để chứng minh mình rất trách nhiệm với công việc cơ mà. Sao? Giờ em có muốn về nhà thì vẫn còn kịp đấy. Mình vì nhìn Á Nam, dù đang rất cay cú, nhưng thâm tâm không ngừng động viên mình. Trời ơi, giờ mà Tháo chạy thì nhục mặt quá, không được cứng lên Vi ơi. Sau đó cô mỉm cười tự tin đáp trả. Dĩ nhiên là em làm được chuyện nhỏ, với lại em cũng cần biết rõ các bộ phận trong công ty. Cảm ơn anh đã tạo cơ hội cho em. Tốt, mọi người tập trung làm việc. Sau câu nói đó Á Nam đi thẳng vào phòng làm việc Á Nam nhìn vào đồng hồ Đã gần 12 giờ trưa Anh cầm điện thoại lên Nghe này mày Phía bên kia đầu dây là giọng Vương Kiệt Ờ Nhớ cuộc hẹn tối nay nha mày Giờ tao có việc rồi Đừng có mà đến công ty tao mất công Á Nam nhấn mạnh Khổ quá tao biết rồi Từ lúc nào mà mày cứ làm nhảm mãi Một chuyện bé xíu như vậy Mày sao vậy Vương Kiệt tặc lưỡi ra vẻ khó chịu Bởi sự dặn dò kỹ lưỡng quá mức của thằng bạn Không, tao sợ mày lãng phí thời gian thôi Á Nam vội vàng bảo chữa Từ khi nào mày lại quan tâm tao vậy hả Á Nam Đổi gu rồi hả Trước câu nói 10 phần đủ 10 phần mỉa mai của Vương Kiệt Á Nam không muốn đôi con thêm với thằng bạn Thích hành sự ngẫu hứng ngược ngạo mình Anh sợ nói quá Vương Kiệt lại bất thình lình đến thì mọi sắp đặt của anh đều đổ sông đổ biển. Không nói với mày nữa, tao có hẹn ăn trưa với Anne rồi, còn nhớ tao thì cũng đừng có gọi điện làm phiền đấy. Vương Kiệt nhanh chóng kết thúc câu chuyện, mà không đợi câu trả lời từ Á Nam. Tắt máy, Á Nam mỉm cười yên tâm, khi anh biết rõ Vương Kiệt đang đi hẹn hò với cô gái nào đó, thì mặc nhiên hắn chắc chắn sẽ không có mò mặt đến đây. Nhưng còn những ngày sau đó thì sao? Nghĩ đến đó bất chợt anh thở dài Thôi thì Á Nam đành kéo dài thời gian thêm ngày nào hay ngày đó Vì mỗi ngày qua đi thì anh sẽ có thêm thời gian Tiến gần hơn với cô gái nhỏ ngoài kia Chưa bao giờ Minh Vi thấy mình ngu ngốc như ngày hôm nay Tự dưng lại ôm thêm việc Nếu công việc này xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào khác Thì đều khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều So với cái lý do bị Á Nam chơi khăm như hiện tại Cả ngày hôm đó cô bị quay cuồng giữa việc phải đi tìm phòng ban, tìm gặp đúng người phụ trách và cũng thật xui xẻo cho cô khi mà chiều qua chỉ có vài người đến lấy giấy tờ. Nên đa số đống giấy tờ cao như núi ấy, cô phải tự mang đi giao trả. Công việc không khó chỉ có điều là cô phải chạy đi suốt, thế nên chuyện gì đang diễn ra ở tầng thứ 28 của tòa nhà, cô hoàn toàn không biết rõ được. Em bàn giao hết giấy tờ rồi. Chào anh. Màn hình máy tính của Á Nam nhảy lên đoạn chat của Minh Vy. Em có mệt lắm không? Về nhà nghỉ ngơi đi. Á Nam gõ lên dòng chữ nhưng sau vài giây ngẫm nghĩ anh lại xóa đi. Thay vào đó là gửi đi một dòng tin nhắn khác. Em cũng được việc đấy. Hôm sau anh phải cho em nghỉ nhiều hơn như thế sẽ thu được một khoản tăng ca không công đáng kể. Tin nhắn của Á Nam đã được gửi đi Sau vài giây hiện lên trạng thái đã xem Thì tài khoản của Minh Vi Ngay lập tức thoát khỏi hệ thống Em bực bội cái gì Ai biểu em đòi liên lạc Của thằng đàn ông khác Á Nam lẩm nhẩm trong nỗi khó chịu Của bản thân Khi mà Minh Vi thoát chat trước anh Anh di chuyển ngón tay trên phần chuột cảm ứng Của laptop Rất dứt khoát anh gõ mạnh ngón tay Khiến toàn bộ phần chat của anh với Minh Vi Đóng sầm lại Mình vì tay chống cầm, mắt lướt sơ qua điện thoại, thấy số của Á nam đang gọi đến nhưng cô mặc kệ. Âm thanh mà sát giữa điện thoại và mặt bàn cứ vang lên từng đợt khá khó chịu, thế nên đang ể oải áp sát mặt trên bàn học, nghe tiếng rung hải nguyên liền ngóc đầu dậy phàn nàn. Bà bắt máy đi, để nó rung ngay bực bội quá. Mắc gì tôi phải bắt máy, có phải giờ làm việc đâu. Mình vì cãi lại. Bà nghe đi, đi làm thì có lúc này lúc kia, chứ cứ kêu không phải giờ làm, giờ có việc gấp thì sao. Hải Nguyên cầm điện thoại nhét thẳng vào tay Minh Vi, mặc cho khuôn mặt của cô chẳng có chút biểu hiện đồng thuận nào. Không thể trốn tránh mãi được, với lại cô cũng có sợ á nam đâu. Vì thế Minh Vi quyết định nghe máy nhưng vẫn không quên lào bào. Là điện thoại của cái lão keo kiệt, xin cái số điện thoại của Vương Kiệt mà không cho đấy. Lại còn đầy tôi một ngày chạy loanh quanh khắp công ty. Khi Minh Vi gần sắp hoàn tất thao tác trượt ngang để nhận cuộc gọi, thì Hải Nguyên đột ngột giật lấy điện thoại, nhanh chóng thay cô bấm từ chối. Sau đó tiện tay quăng lên trên chồng sách vở trước mặt. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Minh Vi, Hải Nguyên nhắn lên. Vậy thì miễn bàn không nghe ngóng gì hết. Hắn là ai mà dám đày đoạ bạn thân của tôi cơ chứ? Kệ xác hắn đi. Chỉ sau vài giây hiểu ra sự thật ẩn chứa dưới vẻ giả hoạt đang phô bày nơi hải nguyên. Mình vì nhách miệng cười nhạo bán không khoan nhượng. Khiếp là vì bạn thân cơ đấy. Chứ không phải là do hắn ta khó dễ chuyện của nhà ngươi à. Đúng là cái thứ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Hôm nay đến đây thôi. Còn ba mục nữa tuần sau chúng ta lại tiếp tục. Khi nghe thầy thông báo đồng loạt các sinh viên trong phòng học vội vàng thu gom sách vở. khiến bầu không khí trộn rộn hẳn lên. Mình Vi cũng cất gọn sách vở vào túi đeo. Cô toan đứng lên thì điện thoại lại có cuộc gọi đến. Cô nhìn vào vẫn là số của Á Nam. Lại là thằng trả hả? Bà để tôi, bà để tôi. Hải Nguyên dướng người nhằm lấy cho bằng được điện thoại trong tay Minh Vi, Còn cô thì cố gắng né ra xa. Không thể nào để cho bạn mình đạt được mục đích. Bởi tình hình hiện tại của cô và Á Nam đã quá dối não rồi. Cô không thể nào để cho Hải Nguyên làm loạn thêm được nữa. Để cái gì mà để? Để nhà ngươi làm tẻ le thêm hả? Lùi ra cho chế nói chuyện. Nói xong cô nhanh chóng quẹt ngang màn hình để trả lời cuộc gọi. Em đang ở đâu? Mặc dù Minh Vi chưa lên tiếng nhưng Á Nam đã ngay lập tức hỏi khi bên kia có tín hiệu bắt máy. Sau nãy lại bấm điện thoại của anh. Á Nam nhẹ nhàng tiếp tục hỏi. À... Là anh Hà xếp tổng, nãy có con cún nghịch điện thoại của em thôi. Mình vì điềm nhiên trả lời, mắt hướng về Hải Nguyên. Để rồi mọi thứ đúng như cô dự liệu, khuôn mặt Hải Nguyên lúc này đơ ra vài giây. Sau đó thì chuyển qua trạng thái tức giận nửa mùa. Mình vì cảm thấy nửa mùa, vì thực tâm cô biết đó chỉ là phản ứng nhất thời khi bị sỏ xiên, chứ không hẳn là cơn phẫn nộ thật sự của Hải Nguyên. Ai gọi vậy? là cái người mà bà nói là đáng ghét trái tính trái nết đó hả không thể nào để minh vi hạ nhục mình mà có thể sống yên ổn hải nguyên cố sấn đến gần điện thoại nói thật lớn lúc này một khi đã vào cuộc chiến sĩ diện và ăn thua đủ của những đứa bạn thân ai nấy lo thì hải nguyên không còn kiêng nể gì hết cái gì ai đáng ghét phía bên kia á nam hỏi lại dồn dập Ngay khi anh nghe được những từ ngữ khó có thể lọt tai Không có gì Bây giờ em đang ở trường không tiện nói chuyện Lúc khác gọi lại nhé Mình vì vội vàng cúp máy Cô chỉ sợ ngay câu được câu không từ Hải Nguyên Lại khiến Á Nam và cô cãi cọ qua điện thoại Mà việc này đối với cô chỉ có phiền chứ không có lợi Nhất là khi cô và Á Nam đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh Nói là chiến tranh lạnh Nhưng thật sự cô không biết có phải chỉ mình cô là nghĩ như thế, hay cả Á Nam cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Kể từ ngày thứ năm tuần trước đến thứ sáu ngày hôm nay, cô thường xuyên tránh mặt Á Nam. Mặc cho Á Nam có nhắn tin hỏi thăm công việc, hay có đến tận bàn làm việc của cô mà nói bất cứ điều gì, thì cô cũng tỏ ra rất lạnh lùng. Với cô vốn dĩ đã không ưa thì việc gì cô cần phải tỏ vẻ quan tâm hay nhìn mặt đối phương. Tuy nhiên tất cả những việc anh giao cho cô đều hoàn thành tốt. Chỉ là luôn giữ mức độ hạn chế giao tiếp đến mức tối thiểu. Anh giao việc thì cô đáp lại dạ biểu thị cho sự đồng ý. Trình giấy tờ thì cô chỉ cần đưa vào và nói những gì cần nói. Thế là đủ. Điện thoại Minh Vy lại rung lên. Vẫn giữ nguyên ánh mắt thống khổ khi vẫn là số điện thoại của á Nam. Minh Vy quay qua hải nguyên cậu cọ trách móc. Cái thứ bạn tốt quá. Cứ phải lo, sao bà có tật giật mình, cứ nói là có một ai đó bắt nạt bà, chưa nãy tôi có nói rõ ai đâu. Hải Nguyên cười cười nham hiểm, đúng kiểu một kẻ có tính cách gian manh lươn lẹo ăn sâu vào móng. Cái thứ chỉ giỏi thọc gậy bánh xe. Mình vì tặc lưỡi trước lời biện hộ quá có lý của bạn mình. Cô không bắt máy, đợi cuộc gọi kết thúc thì bấm trình âm lượng nhỏ lại. Đang khi cô còn chưa tỉnh xong thì tin nhắn đến. Anh đang ở cổng trường, em ra đi, anh đợi, có việc gấp. Em không ra thì đừng trách anh tại sao vào trường bắt loa kiếm em. Á Nam nhắn. Minh Vy đứng lặng người với dòng nội dung mà cô đang đọc, nhưng sự ngạc nhiên hoang mang của cô nhanh chóng bị gián đoạn khi mà Hải Nguyên bên cạnh vẫn đang nhỉ nhào. Đi ăn trưa thôi, đói lắm rồi. Không, không thể. minh Vy lắp bắp. Gì mà không thể? Hải Nguyên quắc mắt lên khi bị từ chối. Chủ nợ đến rồi. Cô miếu máu đưa màn hình điện thoại ra hôi hơi trước mặt Hải Nguyên. Từ đằng xa, minh Vy đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đã bị che đi vài phần dưới mắt kính đen. Vẫn là dáng người cao vượt trội rất hoàn hảo trong bộ vest lịch lãm. Nếu hôm nay có đôi chút khác đi... Thì đó chính là vẻ khí chất của anh đã tăng thêm vài phần Khi đứng cạnh chiếc BMW màu đen bóng loáng Mình vì chậm chậm tiến về phía anh Càng đến gần cô càng nghe rõ tiếng trầm trồ xuýt xoa của những cô gái trẻ Á Nam thì mặc nhiên không để ý đến những gì đang diễn sang quanh mình Anh còn đang bận rộn nghe điện thoại Mình vì cứ vậy mà nhẹ nhàng bước lại gần anh Chỉ đến khi Á Nam cúp điện thoại và đột ngột quay lại phía sau Thì anh mới giật mình nhận ra cô đang ở gần anh đến thế. A, Á Nam hơi bất ngờ. Có chuyện gì xếp tổng đại gia Quang Lâm khiến mọi người náo loạn vậy? Minh Vi xa vẻ lơ đãng nhìn xung quanh hỏi. Ngày Minh Vi sóc xỉa, anh mới đảo mắt một vòng. Để rồi kịp phát hiện ra có quá nhiều người đang chú ý đến mình. Anh tháo kính đen xuống, nhìn Minh Vi anh cười gian. Vì trái tính trái nết nên lâu lâu ra đường kiểm chứng coi Mình có thật đáng ghét không Mà rõ ràng phản ứng của mọi người đối với anh rất tốt Trời, lại đá đều Mình vì thầm than thở khi mà Á Nam đang dùng lại Những từ ngữ của Hải Nguyên trong chục phút trước Nhưng vốn dĩ chỉ có Hải Nguyên là thêm bớt những câu đó Nên cô vội vàng phân trần Lúc nãy em không có nói anh như vậy Những ngày trước chắc không có Á Nam nhéo mắt hỏi cô rồi nhấn mạnh thêm một lần nữa từng từ một. Chắc không có. Ờ thì Minh Vi ngập ngừng. Em hay lắm, giỏi lắm. Dám nói xấu xếp mình. Á Nam ra vẻ trách cứ, rồi đưa tay lên ý định cốc nhẹ đầu cô. Nhưng Minh Vi đã nhanh đưa tay lên đỡ. Anh có cái gì tốt đẹp đâu mà kêu người khác nói xấu mình. Minh Vi lẩm nhẩm. Em nói cái gì? Nói to lên nào. Á Nam nghe rõ một một. những gì Minh Vi đã lý nhí nơi cửa miệng nhưng lại cố tình hỏi lại Anh có cái gì tốt đẹp đâu mà kêu người khác nói xấu mình Minh Vi dõng dạc nói lớn trước lời thách thức của Á Nam Cô không tin giữa ban ngày ban mặt anh ta dám làm gì quá đáng Dù gì với cương vị của mình Á Nam cũng là một người cần phải giữ thể diện Hay lắm, em hay lắm Á Nam không giữ nổi vẻ thản nhiên như trước được nữa, anh phỉ cười. Để anh cho em biết con người tôi có xấu xa như lời em nói hay không. Vừa dứt lời anh liền đưa tay lên ghì chặt vai Minh Vi rồi đẩy cô về phía cửa xe bên kia. Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt từ Minh Vi, sau khi đẩy cô vào ghế ngồi kèm theo lời đe dọa, ngồi yên đấy, anh vòng qua bên phía đối diện, nhanh chóng ngồi vào ghế và khởi động xe. Anh để tôi xuống. Mình vì đưa tay mở cửa xe nhưng không được vì đã bị Á Nam khóa lại. Chúng ta đi ăn trưa. Á Nam nói. Sao lại đi ăn trưa? Ai mượn anh đến đây? Em cần chắc. Mình vì vẫn rất bướng. Nghe có người tố cáo với tất cả mọi người là có người đáng ghét trái tính trái nết. Tôi nghe thấy thế sợ nói mình nên phải đến đây gấp. Mời em đi ăn trưa để tạ tội vụ làm thêm không công tuần trước. À thì ra là vậy Anh cứ việc chấm công làm thêm là được rồi Em nào dám phiền xếp tổng đến thế Mình vì vẫn chưa đồng ý Với cái mớ lý do mà A Nam đưa ra Vì cô thừa biết nó sặc mùi dối trá Làm gì mà có chuyện anh ta Nghe Hải Nam gào nguyên qua điện thoại một câu Mà mấy phút sau đã có mặt trước cổng trường Chắc hẳn là có cái lý do nào khác đó đi A Nam không trả lời cô Anh im lặng giả lơ vừa như đang rất tập trung vào giao thông và chưa nghe cô nói gì cả. Sao anh rảnh ghé qua trường em vậy? Minh Vi hỏi lại. Anh nhớ là anh giao lịch làm việc của anh cho trợ lý biết để làm việc cho anh, chứ anh đâu có nghĩa vụ báo cáo lịch làm việc của anh cho trợ lý. Á Nam vẫn điểm nhiên quanh co né tránh, bởi làm sao anh có thể nói cho Minh Vi rằng chỉ vì cả tuần rồi cô đối xử với anh quá đỗi lạnh nhạt, khiến anh không thể nào mà cứ bình lặng quan sát cô mãi được. Anh cần phải nhanh chóng tiếp cận cô nhiều hơn nữa, để có thể trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô sau này. Vậy thì đây cũng là thời gian riêng của em, chứ có phải thời gian làm việc đâu. Anh đang chiếm dụng thời gian của em. Mình vì vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Á Nam khi tranh luận. Cô áp sát mặt mình vào khung kính xe mà ngó ra dòng người bên ngoài. Tháng lương đầu tiên, em phải đền tiền thuốc cho anh. Chúng ta đã thỏa thuận thế. Nếu gom luôn tiền ngoài giờ của em vào đó, có vẻ anh là ông chủ bủn xỉn quá rồi. Á Nam đáp, em đừng khiến anh trở nên xấu xa hơn. Giờ em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, mình vì hở hững trả lời. Trời ạ, Á Nam thầm gào lên. Lại cái kiểu ăn gì cũng được, biết đường nào mà lần cơ chứ. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng anh không cáu gắt hay bày tỏ chút khó chịu nào với Minh Vi rất kiên nhẫn anh nhẹ nhàng hỏi Em ăn cay được không? Được anh Em có ăn chay không? Hôm nay không cần ạ Em có bị đau bao tử hay có bị dị ứng với đồ ăn nào không? Lâu lâu em có dị ứng với hải sản Được rồi Á Nam chốt lại câu hỏi anh đã đưa ra bằng một đáp án rõ ràng cho Minh Vi Chúng ta đi ăn món hàn Tại nhà hàng Á Nam và Minh Vi ngồi đối diện nhau. Đây là bữa ăn riêng tư đầu tiên của anh với một người con gái không phải là Lam Lam. Em có gì bất mãn với công ty sao? Á Nam hỏi. Không anh, công ty không có thù với em. Minh Vi đáp lại Á Nam, đôi mắt cô vẫn không nhìn vào mắt anh. Cô vẫn đang cố tỏ ra việc ăn uống với cô vẫn là thú vị hơn người đàn ông này gấp ngàn lần. Chỉ là... Thay vì nói tiếp để đáp lại sự chờ đợi của Á Nam thì cô lại tập trung vào việc ăn uống. Chỉ là gì? Á Nam nhìn Minh Vi ngờ vực. Lão sếp đáng ghét quá nên đi làm không muốn nói chuyện thôi anh. Việc gì cần thì trả lời, việc gì không cần thì không nói. Hết giờ thực tập thì về. Biết không thể tránh né vấn đề giữa cả hai trong tuần qua. Nên Minh Vi quyết định nói ra những điều mình vẫn còn ghim trong bụng. sếp nào, cho anh cái tên đi. Ai mà dám bắt nạt trợ lý riêng của anh? Á Nam ra vẻ rất bức xúc cho Minh Vi khi anh cố tình nhấn mạnh cụm từ bắt nạt trợ lý riêng của anh. Nhưng mọi thứ chỉ là khiến Minh Vi lại càng thấy Á Nam thêm lầy lội trong sự giả ngu ấy. Ai bảo em chỉ có một xếp duy nhất nhỉ? Minh Vi không chịu thua. Cô ngay lập tức nhắc lại cho anh nhớ những gì anh đã nói khi mượn cô để dằn mặt huyền My trong tuần trước. À à! Lần này thì đến lượt Á Nam lảng tránh Anh vội gấp đồ ăn cho Minh Vi Đồng thời động viên cô Ăn đi em, ăn nhiều vào Tất cả đều là tiền công làm thêm giờ của em đấy Minh Vi đang ăn nhiệt tình Thì đột ngột đặt đũa xuống Đôi mắt cô liếc nhìn anh xéo sắc Cô thật sự không hiểu nổi Á Nam là người như thế nào Trong khi cô đang còn rất bực bội về cách anh mượn công việc Cậy quyền mà hành cô Vậy mà lúc này anh vẫn thản nhiên đá xéo cô không nương nhẹ tí nào. Chạm phải ánh mắt của Minh Vi, Á Nam bỗng mỉm cười đầy thoải mái như mình vô tội lắm. Mặc dù đang ấm ức nhưng Minh Vi không thể chối cãi được nụ cười của anh rất đẹp và đầy quyến rũ. Tại sao anh làm thế? Minh Vi hỏi Á Nam. Không trả lời cô, anh ngay lập tức lấy điện thoại của mình ra. Sau vài giây bấm bấm thì đưa lên tai nghe. vài giây sau nữa điện thoại Minh Vi đổ chuông khi cô vừa rút điện thoại trong túi đeo ra còn chưa kịp coi cho rõ ai gọi đến thì á Nam đã nhòi người đến chụp lấy điện thoại của cô trước vẻ ngỡ ngàng của Minh Vi vì hành động quá đỗi bất ngờ và khó hiểu của á Nam anh nhanh chóng xem qua màn hình điện thoại rồi đặt xuống trước mặt cô anh nói đấy đến giờ em vẫn không lưu số điện thoại của anh để rồi khi anh gọi đến thì lại hỏi ai đấy Nghe Á Nam nói dứt câu, Minh Vi nhìn vào màn hình điện thoại, đúng là số Á Nam đang gọi đến thật. Nhưng thay vì giải thích cho Á Nam rằng cái số điện thoại của anh đã quá quen đến nỗi cô thuộc lòng luôn rồi, thì cô lại ra vẻ vô tội mà bảo chữa. Thì anh gọi đến em hỏi anh, anh trả lời là em biết là ai rồi, đâu quan trọng đâu. Không quan trọng à? Á Nam suýt la lên thành tiếng. May mắn thay anh còn đủ bình tĩnh để kìm lại cảm xúc đang trào dâng trong mình. Anh tỏ ra bình thản. Công việc tuy là thực tập nhưng rất nghiêm túc. Chưa kể có nhiều vấn đề quan trọng. Em phải lưu lại để không có bị nhầm lẫn mà bỏ sót cuộc gọi hay tin nhắn. Á Nam lại viên vào công việc để lấp liếm cho lý do thật sự anh muốn Minh Vi lưu số anh lại. Bởi anh tin rằng vị trí của anh trong tâm trí Minh Vi thật sự không quá quan trọng. Sau đó cô chẳng thèm bận tâm mà lưu lại thông tin của anh và anh cũng tin rằng cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Thế nên anh ghim em từ đó đến giờ sao? Đồ mỏ nhọn. Thế nên không cho em xấu anh Vương Kiệt sao? Đồ nhỏ mọn. Mình vì cười khúc khích, không ngừng công kích sự ích kỷ của Á Nam. Số Vương Kiệt anh không cho được, khi nào gặp nó anh sẽ hỏi coi nó đồng ý không? Á Nam vẫn lấy cái lý do vỡ vẩn ra để lấp liếm. Mình vì thốt ra một cách rất tùy tiện. Cũng không muốn cứ nhai đi nhai lại chuyện số điện thoại của Vương Kiệt như đang cẩu cạnh Á Nam nên cô im bặt. Bởi cô tin chắc không sớm thì muộn, cũng có cách nào đó khác đi để cô có được điều cô muốn. Chưa kể cô cũng muốn hải nguyên, phải nhấp nha nhấp nhổm chờ đợi, cùng gặm nhấm nỗi uất ức mà cô phải gánh lấy từ Á Nam. Em mau lưu tên anh vào danh bạ đi. Á Nam dục Minh Vi. Không lưu. Á Nam càng muốn thì Minh Vi lại càng không đồng ý. Nên cô đây đẩy chối từ. Có gì quan trọng đâu. ngay cuộc gọi đọc tin nhắn, cái giọng cái cách nói chuyện của anh thì lẫn vào ai được. Không được, em không tự lưu thì để anh làm. Á Nam với tay về phía điện thoại. Nhưng lần này Minh Vi đã nhanh tay chộp lấy. Anh thích lưu chứ gì? Em lưu rồi thì đừng có lèm bèm nữa đấy. Mình vì nói xong đã đưa tay bấm bấm điện thoại Sau đó giơ ra trước mặt anh để khoái trá Xong rồi nhé, hài lòng anh chưa? Lúc này Á Nam chỉ còn biết lắc đầu Trong giọng nói của anh chứa đầy sự bất lực cho lần thuyết phục sau cùng Lưu tên đi Em bấm nguyên dãy số điện thoại anh Thì gọi đến có khác gì số lạ gọi đến đâu chứ Em đã lưu rồi, anh đừng có làm bèm nữa Nhanh ăn đi, hôm nay thứ sáu. Hai giờ chiều em vẫn phải đến trường nữa. Cô ngước nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đối lý của A Nam cười lớn. Khi chiếc đồng hồ duy nhất trong căn phòng ngủ của Á Nam chạm ngưỡng 6 giờ đúng, cũng là lúc điện thoại anh phát ra âm thanh piano mà anh đã quá quen thuộc. Giai điệu lúc nhanh lúc chậm, xen lẫn với tiếng còi xe đâu đó chen ngang vào. Á Nam mở mắt, loạn trọng bước vào toilet. Khi trở ra anh tiến đến mở toang tủ áo. Chưa khi nào mà việc lựa chọn trang phục lại khó với anh như hôm nay. Anh ướm ướm lên người bộ vest mới lấy ra. Bộ này nhìn già quá. Nhìn sơ anh thầm nghĩ rồi cất nó vào tủ. Bộ này nhìn có vẻ hơi trẻ trâu. Lại thêm một bộ khác được anh thử thử rồi lại cất vô. Bộ này thằng Kiệt lựa dùm nhưng có vẻ giống giống với phong cách của nó không được. Bộ này không được Á Nam cứ như vậy thử thử Chọn chọn gần cả tiếng đồng hồ Thì mới quyết định được một bộ trang phục Mà anh cảm thấy phù hợp nhất Cho bữa ăn trưa hôm nay Của anh với Minh Vy Anh đứng trước gương Nhìn vào khuôn mặt của mình Mỉm cười dịu dàng nhất có thể rồi nói Em có thể đi ăn trưa cùng anh không Vừa nhận cuộc điện thoại của Hải Nguyên Minh Vy chậm chậm bước đến Bàn làm việc của Sương Mai Thấy có bóng người tới gần, Sương Mai ngước lên hỏi. Có chuyện gì hả em? Dạ, em hỏi cái này hơi cá nhân một chút. Mình Vi ngập ngừng dò xét thái độ. Dù đi làm đã hơn nửa tháng rồi, nhưng cô vẫn không tiếp xúc nhiều với Sương Mai. Vậy nên cô có phần hơi ngựa ngùng. Chuyện gì? Sương Mai khẽ đan hai tay đặt trên bàn phím máy tính, nhìn Minh Vi chờ đợi. Dạ, chị có biết anh Vương Kiệt bạn của xếp tổng không ạ? Có em, mà em có việc gì không? Dạ, em có việc tìm anh ấy mà không thấy anh ấy đến công ty nữa. Minh Vy ngập ngừng. À, anh ấy vừa vào phòng anh Nam đấy. Sương Mai vừa dứt lời Minh Vi lập tức mừng rỡ ra mặt. Cô vội vàng chạy về phía bàn làm việc của mình vơ vội tập tài liệu trình ký còn chưa được phân loại cụ thể rồi chạy nhanh về phòng Á Nam. Chiều nay vẫn còn vài hợp đồng nhân viên cần ký nữa. Em đợi chiều tập hợp mang vào luôn một thể. Sương Mai nói với theo nhưng không thể ngăn cản được bước chân Minh Vi. Dạ, chiều em sẽ chỉnh ký những cái đó sau. Minh Vi vừa trả lời vừa chạy đến phòng Á Nam. Như thể cô lỡ mất một giây là sẽ có chuyện không hay xảy đến ngăn cản cô gặp được Vương Kiệt. Thằng kia, mày đến sao không báo trước? Á Nam chừng mắt nhìn Vương Kiệt. Ngay khi thấy thằng bạn lù lù xuất hiện sau cánh cửa. Lâu lâu đến cho mày bất ngờ. Mà trước giờ tao cần gì phải báo cáo với mày. Đừng tưởng vài lần tao nhắn tin gọi điện hẹn trước. Là mày mặc định tao phải hẹn mày như nhân viên hẹn xếp tổng nhé. Vương Kiệt thoải mái ngồi xuống sofa. Ra chốt cửa phòng lại ngay cho tao. Á Nam nhìn Vương Kiệt ra lệnh thay vì nhờ vả. Mặc kệ ánh mắt đang chừng chừng của Vương Kiệt. Anh ngay lập tức nhấn điện thoại gọi cho Sương Mai với mục đích chính là điều Minh Vi qua một phòng ban khác ngay bây giờ để tránh mặt Vương Kiệt. Còn làm việc gì thì anh không quan tâm cho lắm. Sương Mai, cô... Á Nam chỉ vừa mới nói đến đó thì cánh cửa phòng anh đã mở toang Minh Vi xuất hiện, sau ánh nhìn lướt qua chỗ ghế sofa và chắc chắn người đang ngồi đó là người mình cần gặp. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hốt hoảng của Á Nam. Mỉm cười đắc thắng như thể nói với anh rằng Á Nam, anh thua rồi. Dạ, em nghe đây ạ. Phía bên kia đầu dây Sương Mai đáp lại nhưng Á Nam đã không còn chú tâm vào cuộc điện thoại của mình nữa. Chỉ đến khi Sương Mai lặp đi lặp lại vài lần câu hỏi Dạ, có việc gấp phải không anh? Thì Á Nam mới thoát ra khỏi đôi mắt đang lấp lánh của Minh Vi. Không cần nữa, có gì tôi gọi lại sau. Á Nam ngắt máy ngay tức thì Mặc cho bên kia sương mai đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi buông điện thoại xuống, khuôn mặt không giấu được vẻ chua chát của một kẻ thua cuộc. Anh nhìn Minh Vi quả trách. Sao em lại tự ý vào đây khi chưa thông báo? Em vào trình ký tài liệu như mọi khi thôi. Cô mỉm cười nhẹ trả lời. Minh Vi đã chắc chắn mục đích của mình sẽ đạt được. Á Nam sẽ không thể nào đắc chí được nữa. Vậy nên cô thấy việc tỏ thái độ với Á Nam lúc này là không cần thiết Quả thật điều đó hoàn toàn chính xác Khi mà Á Nam nhìn thấy Biểu hiện hớn hở ra mặt của Minh Bi Thì anh không tài nào Mà giữ bình tĩnh được Mặc dù đã cố nén lại cảm xúc Nhưng giọng nói của anh Vẫn không thể nào che giấu được sự khó chịu Đang trực chờ bùng phát Anh trách cứng Em không gõ cửa Như thế thật không tiện chút nào Dạ, em hiểu rồi, em xin lỗi anh. Vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, tỏ ra ngoan ngoãn chiều theo ý xếp lớn. Mình vì quay người bước về phía cánh cửa. Ngay khi cả Á Nam lẫn Vương Kiệt tưởng chừng như cô sẽ đi ra khỏi căn phòng, thì cô như tạt hẳn một thau nước lạnh khiến cả hai tỉnh người. Mình vì đột ngột dừng lại ở cánh cửa đã được mở trước đó. Không bước ra ngoài, cô đứng đó. Cập cập cập. Mình vì đưa tay lên gõ cửa đúng như yêu cầu mà Á Nam đã đề ra. Thưa xếp tổng, em cần trình ký văn bản. Không đợi anh trả lời, cô quay trở vào phía trong tiến về phía Á Nam. Vương Kiệt mặc dù không biết thể loại tình huống đang diễn ra trước mắt anh là bắt nguồn từ nguyên cớ nào. Nhưng nhìn cái bản mặt bị chọc tức điên của Á Nam, anh thấy hào hứng vô cùng. Anh khẽ lẩm nhẩm. Được đấy, không thể để lỡ thời cơ anh châm thêm. Nó nói đúng đó em, lần sau vào phải gõ cửa, lỡ đâu nó đang phô bày tật xấu thì sao? Tật xấu gì? Mày nói mày đó hả Vương Kiệt? Á Nam chống chế. Mày hết chuyện ở đây rồi, về đi. Giọng nói cứng rắn, khuôn mặt đanh lại, anh thật sự đang xua đuổi Vương Kiệt. Ờ, Vương Kiệt rất ngạc nhiên, nhưng bị đuổi chả lẽ còn chơi chơi ra đó, nên anh đứng lên vừa nhìn Á Nam. anh vừa giấm dứ ra vẻ anh sẽ đi về thật được thôi tao về đây tao về thật đấy đừng có mà hối hận ừ mày biến đi tao không tiễn Á Nam xua tay về phía Vương Kiệt sau đó quay qua nhìn Minh Vi anh hối thúc em đưa hết tài liệu đó cho anh và ở lại họp với anh luôn dạ họp bao lâu cũng được nhưng giờ cho em phút nghỉ giữa giờ đã Minh Vi cười cười bước về phía Vương Kiệt rất tự nhiên và giản dị cô chìa điện thoại trong túi áo của mình ra khi nói anh kiệt có thể cho em xin số điện thoại của anh được không sau khi họp với sếp em sẽ gọi lại xin anh một cuộc hẹn sau ạ chờ đất cái tình huống gì đây cả vương kiệt và á nam sững sờ vì lời đề nghị quá trực diện của minh vi à vương kiệt miệng lắp bắp bối rối len lén liếc nhìn á nam dò xét ánh mắt á nam trở nên sắc lẹm Có phần như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Kiệt hơn cả. Còn Vương Kiệt tuy đã biết sắp có bão lớn nhưng vẫn cố tỏ ra không hề dao động. Một người hào hoa phong nhã như anh chả lẽ lại phũ phàng từ chối nữ giới thì mất phong độ quá. Thôi thì chuyện đâu còn có đó. Chuyện gì thì chuyện cũng phải giữ dáng vẻ quý ông trước đã. Nghĩ vậy nên Vương Kiệt bỏ qua cảm xúc của á Nam. Anh cười tự nhiên đáp lại Minh Vi. Được thôi. Em lưu số anh lại nhé. Ngay sau khi đưa liên lạc cho Minh Vi để tránh tai họa ập đến trước mắt anh đành mượn kế thứ 36 trong bình pháp chạy là thượng sách. Thôi, tao về. Có gì tao gọi lại mày sau. Vương Kiệt nhanh nhảu đi về phía cửa. Á Nam giờ đây không còn giữ vẻ điểm đạm vốn có của mình nữa. Anh luôn theo cảm xúc rất thật mà hét lên tất cả ra ngoài cho tôi. Trước tình huống đang diễn ra Trái với cảm nhận của Vương Kiệt là Á Nam đang lên cơn ghen khi Minh Vi ngỏ lời trực tiếp về cuộc hẹn với mình thì Minh Vi cảm thấy thái độ đó của Á Nam chỉ là phản ứng cay cú khi thua cuộc Cô chả có chút sợ hãi nào Ngay lập tức cùng Vương Kiệt ra khỏi phòng Á Nam Vương Kiệt căng thẳng hẳn đi vì không biết phải giải quyết tình huống này sao cho ổn thỏa Anh nhìn qua Minh Vi thì thấy cô đang khúc khích cười Em vui đến vậy sao? Vương Kiệt ngạc nhiên hỏi Em có thấy cái mặt thằng xếp tổng nhà em đang rất kinh dị không? Dạ, vậy nên em mới vui đó anh Ai biểu em xin số anh Ông không cho còn khó dễ em nữa Hôm nay nhìn cái mặt cay cú của ông ấy Coi như em chiến thắng rồi Hả? Vương Kiệt quá bất ngờ trước câu trả lời của Minh Vi Vâng anh, em xin một lần không cho Nên em ứ thèm năn nỉ Em chắc hẳn thế nào anh lại chẳng đến đây lần nữa. Em đợi hoài cũng cả hai tuần rồi. May quá hôm nay em gặp anh, chứ không đứa bạn em lại cứ suốt ngày lại nhải với em. Mình vì giãi bầy. Sao lại liên quan đến bạn em? Vương Kiệt tỏ rõ hoài nghi, khi tình huống có vẻ càng ngày càng khó hiểu. Dạ là như vậy nè anh. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, thế nhưng Á Nam không buồn đáp trả. Mà anh hiện giờ cũng chẳng muốn tiếp đón bất kỳ ai. Anh vẫn còn đang choáng váng bởi điều anh lo lắng nhất đã xảy ra. Không ngờ Minh Vi lại thẳng thắn và ngang nhiên bày tỏ muốn hẹn hò với thằng bạn anh. Bày tỏ không một chút e rè ngay tại đây, ngay trước mặt anh như thế. Mọi thứ trong anh thật hỗn loạn. Cọc cọc cọc, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Tôi bận rồi. Á Nam nói vọng ra một cách rất gai gắt. Có thể trong tình huống này thì tất cả các nhân viên của tập đoàn Hoàng Nam sẽ đều tự biết đường mà né tránh và để cho Á Nam yên, nhưng lần này thì lại là một ngoại lệ. Cạch, cánh cửa phòng đột ngột mở ra bất chấp lời từ chối cộc lốc của Á Nam. Tôi nói, Á Nam chỉ cáo gắt được lưng lửng câu thì khựng lại khi bất ngờ bị chen ngang, bận con khỉ, ở công ty thì lo mà làm việc chứ ở đó mà ghen tua. Á Nam ngước lên nhìn Vương Kiệt, vẻ mặt anh vẫn còn hậm hực lắm. Đừng có mà nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao không có chủ động nhé. Vương Kiệt quắc mắt, sửng cổ lại nhằm trù dập bớt hỏa khí nơi Á Nam. Sao, cho số rồi chứ gì? Bạn bè mà thế đấy. Á Nam mỉa mai. Chứ tao phải nói sao đây? Anh mất số, mất SIM, mất điện thoại. Hay nói anh mất trí không nhớ số điện thoại của mình, mày nói coi. Vương Kiệt dập lại Á Nam Mà đi hẹn gặp có một bữa thì chết chóc gì Tao rảnh mà Mày dám Á Nam đứng bật dậy khỏi ghế tiến lại gần Vương Kiệt Sao Thấy mình không bằng Vương Kiệt này nên tính động tay động chân hả Vương Kiệt cười lớn thách thức Sau đó không ngừng châm chọc thêm Hóa ra biết bản thân mình thua xa idol Vương Kiệt này Nên mới giấu nhẹm số điện thoại của nó Nào là lý do anh chưa hỏi nó nên nó không cho số tủy tiện. Nào là từ đây đến cuối đời cấm mày đến công ty của tao. Bị Vương Kiệt lật tẩy, Á Nam đứng như trời trồng giữa căn phòng của mình. Anh không thốt lên nổi một lời nào. Vương Kiệt vẫn chưa buông tha cho Á Nam. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để anh có thể sỉ vả thằng bạn quá đỗi hoàn hảo của mình. Thế thì tội gì mà anh dễ dàng bỏ qua? Từ bao giờ mày lại tự ti đến thế vậy Á Nam? À mà phải thôi, đối thủ là tao nên mày sợ là phải. Không thể kiềm chế bản thân mình nữa, Á Nam ngay lập tức hét lên. Thằng kia, mày nói nữa, ông đập cho một trận bây giờ. Anh lao đến gần hơn, nhưng khi chưa kịp nắm lấy cổ áo Vương Kiệt và dạy cho thằng bạn một trận, thì Vương Kiệt đã né đi, đồng thời ra vẻ đáng thương lao ai oái. Thôi, anh Á Nam tha cho em. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại mình không hợp mắt đối phương thôi. Rồi ngay sau đó Vương Kiệt cười ha hả mà chạy về phía sau ghế sofa để gia tăng khoảng cách với Á Nam. Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, tao không bao giờ đụng vô nhé. Vương Kiệt nháy mắt, mày bình tĩnh, bình tĩnh cái nỗi gì. Hiểu được mọi chuyện không thể chút hết lên người Vương Kiệt, Á Nam tiến lại thả mình xuống ghế sofa. Anh dầu dĩ than thở Điều tao lo lắng nhất đã xảy ra nhanh vậy Người Minh Vi thích lại là mày vương Kiệt lúc này thấy tình hình có vẻ dịu đi Anh cũng nhanh chóng thả mình xuống đối diện Á Nam Anh nói Mày phải yên tâm về tao chứ Mày thì tao có thể tin, tao hiểu mày Nhưng tao không hiểu và cũng không thể kiểm soát được tình cảm của em ấy Ờ, để từ từ tao tính xem sao tao ve mấy chốt hẹn hai ngày nữa đi cà phê tối đấy cái gì mày dám á nam ngồi bật dậy khi mà thằng bạn của anh lại một lần nữa làm anh thất vọng tổn độ có gì mà không dám mày mà còn tỏ thái độ đuổi tao về cấm tao đến công ty như hôm nay thì mày coi chừng đấy nói xong vương kiệt chẳng thèm giải thích gì thêm anh đứng lên đi về phía cửa kèm theo lời thông báo rất gọn tao về đây thằng kia Mày hủy ngay cuộc hẹn cho ta. Mày đừng để tao với mày không còn là anh em nữa. Mặc cho Á Nam gào lên đầy thách thức, Vương Kiệt vẫn đủng đỉnh đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, anh không quên nhìn Á Nam cười đều, kèm theo lời đáp trả cùng thách thức không kém. Mày liệu đấy? Còn tỏ thái độ, thì hôm đi hẹn tao không dắt mày theo đâu. Lo mà ngoan ngoãn và lễ phép với anh Kiệt đây nhé. Cánh cửa đã hoàn toàn đóng kín. Mặc kệ Á Nam đang hoang mang trong những mối hoài nghi bất định xen lẫn sự tuyệt vọng. Vương Kiệt vừa đi vừa cười đắc ý. Dám thái độ với tao hả? Tao sẽ để cho mày nếm mùi ăn không ngon, ngủ không yên vài ngày. Sau này chừa nhé Á Nam. Vương Kiệt, mày hủy cuộc hẹn ngay cho tao. Không được, quân tử nói lời phải giữ lấy lời. Mày báo bận đột xuất rồi hủy đi. Đừng làm chuyện mất mặt mũi như vậy Á Nam. Sau khi tin nhắn được gửi đi Vương Kiệt tắt nguồn điện thoại Anh thoải mái nằm dài trên giường Đôi mắt từ từ khép lại Để mặc tâm trí dần trở nên nhẹ hẫng Vương Kiệt chìm sâu vào giấc ngủ Đầu đó trong khoảng sương mờ ảo Anh thấy bóng sáng một người phụ nữ Cùng đứa trẻ đang chơi đùa Trên cánh đồng hoa phi yến Đứa trẻ cứ vậy chạy xung quanh người phụ nữ Văng vẳng vọng lại tiếng cười đầy hạnh phúc Vương Kiệt mày được lắm Á Nam liệng điện thoại về phía đầu giường. Anh thả mình xuống tấm nệm sau khi gọi cho Vương Kiệt, mà chỉ nghe báo hiệu. thuê báo quý khách hiện không liên lạc được. Trong anh dấy lên nỗi hoang mang đến tận cùng. Mọi chuyện đang diễn ra là như thế nào? Anh không thể không hoài nghi về những gì thằng bạn mình đang làm, mặc dù nó đã nói hãy bình tĩnh. Bình tĩnh ư. Đối với Á Nam ngay lúc này chuyện đó là không thể. Dù đã cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình một chút gì đó khiến anh lạc quan lên nhưng không thể. Anh tự vấn, ai mà biết chuyện quái gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa? Phải chăng mình đã cư xử quá tệ với Vi, nhưng nếu mình để lộ ra mình đã có tình cảm và tiến đến quá nhanh, liệu em ấy có sợ hãi mà né tránh mình không? Trời ơi, Á Nam quạo quạ, cảm giác mù mờ bất định lúc này khiến anh bứt sứt đến tận cùng. anh bật dậy khỏi giường đi đi lại lại trong phòng không ngừng vò đầu bứt tai cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa anh vớ lấy điện thoại nơi đầu giường âm thanh nhạc chờ mỗi giây qua đi đối với á nam dường như rất lâu anh có chút bồn chồn xen lẫn lo lắng alo giọng nữ vang lên trong điện thoại là anh đây không để cho minh vi có cơ hội hỏi ai vậy ạ như mọi khi á nam đã lên tiếng trước Nếu như là mọi khi thì Minh Vi đã giả vờ buột miệng hỏi anh nào. Nhưng hôm nay, đã thấy được sự cay cú về thảm hại của Á Nam lúc ở công ty. Nên giờ đây cô chỉ nhẹ nhàng đáp trả. Anh gọi em có việc gì vậy? Anh nhớ em. Suýt chút nữa thì Á Nam đã buông ra câu nói ấy khi nghe giọng Minh Vi đáp lại. Nhưng lý trí của anh vẫn còn hiện hữu để kịp giữ lại ba từ đó trong suy nghĩ. Anh ngập ngừng. Anh... anh... Có việc gì không ổn hả anh? Mình vi hơi ngạc nhiên. Cô cảm nhận được có vẻ Á Nam hiện tại không sống với bình thường. Một người lúc nào cũng có thể dập cô tơi tả trong mọi tình huống. Vậy mà sao lúc này lại ấp a ấp úng? Anh, anh, Á Nam lần nữa u ớ. Đầu óc anh lúc này quá đổi trống rỗng. Có vẻ tay nhanh hơn não là trạng thái chính xác nhất của anh hiện tại. Anh vài phút trước đây cầm điện thoại lên gọi cho Minh Vi, chỉ là vì bản năng thôi thúc muốn nghe giọng cô cho bằng được. Còn phải nói gì thì anh chưa hề nghĩ đến. Dạ, có việc gì không anh? Minh Vi vẫn chờ đợi. À mà thôi, việc đó anh giao cho người khác làm thì tốt hơn. Ngủ sớm đi. Không thể để tình trạng đơ đơ hiện tại kéo dài hơn nữa. Á Nam nói một câu lãng xẹt, rồi nhanh chóng cúp máy cái rụt. Điên thật, chả lẽ tôi phải gặp thẳng mặt chửi anh bị điên thì anh mới cam lòng sao Mình vì hét lên sau khi cuộc gọi đã kết thúc 12 giờ đêm không cho người khác yên thân Sở thích của anh kỳ quặc vậy Á Nam đã vậy còn nói giao cho người khác làm tốt hơn tôi Anh gọi đến để hạ nhục tôi đó hả mà việc đó là việc gì Lại lần nữa Á Nam khiến cô muốn nổi sùng vì sự lấp lửng khó hiểu của anh Á Nam Thứ hai với thứ sáu em không mua cà phê sáng cho anh được Nhưng anh yên tâm em đã nhờ chị Huyền Mi Chị ấy đồng ý rồi Minh Vy nhắn cho Á Nam Việc mà đáng lẽ ra hôm nay cô định nói Nhưng thấy tâm trạng cao có của Á Nam lúc gặp Vương Kiệt Nên cô tạm thời gác lại Giờ đây Á Nam lại khiến cô bốc hỏa Vậy nên cô nói luôn Á Nam nếu anh muốn cãi thì giờ tôi thức nguyên đêm tiếp anh Minh Vi lẩm nhầm với tâm thế sẵn sàng gây chiến Nhìn dòng tin nhắn của Minh Vi gửi đến, Á Nam không chút phân vân mà trả lời ngay. Được rồi, cứ làm theo ý em đi. Hả? Bị bệnh rồi sao? Minh Vi không thể tin rằng Á Nam lại dễ dàng đồng ý với cô như vậy. Mặc dù điều cô nói là hoàn toàn hợp lý, nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý rằng Á Nam sẽ vặn vẹo cô đôi chút để cô có cớ mà cãi cọ với anh. Thế mà anh lại cư xử khác 180 độ so với dự định của cô, lại còn nói. Cứ làm theo ý em đi. Trời ơi! Minh Vi và Á Nam cùng lúc thả điện thoại xuống giường của mình, rồi ngước mặt lên trời than thở. Mặc cho có một người đang bức bí vì khó hiểu về một người khác, hay ai đó đang bế tắc không biết làm như thế nào để một người thích mình. Vương Kiệt vẫn rất an yên, khẽ cựa mình trong tấm chăn ấm áp. Trong giấc mơ có những điều khiến anh khẽ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc và bình yên đến lạ. Nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi vì thiếu ngủ của Á Nam, Vương Kiệt hả hê vô cùng. Nhưng không thể để lộ ra vẻ đắc chí, anh cố kìm nén niềm vui, đẩy ly nước lọc về phía Á Nam. Anh dục thẳng bạn, uống đi cho tỉnh táo. tao đang rất tỉnh đây. Á Nam trả lời sau khi đưa tay cản lại ly nước của Vương Kiệt. chú đừng có mà xạo xạo với anh chắc hai hôm nay ăn nuốt không trôi nhắm mắt ngủ không được chứ chả vừa vương kiệt vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ được treo nơi góc phòng giờ hẹn với minh vi cũng đã đến gần mày liệu mà làm nha kiệt á nam huých nhẹ củi trỏ vào sườn thẳng bạn nhắc nhở mày đừng có mà ra vẻ giang hồ với tao không thì đừng hối hận tình nghĩa anh em tan vỡ từ đây đáp lời vương kiệt đưa tay xoa xoa chỗ bị á nam đụng phải da vẻ như đau lắm mặc dù đó là cái chạm nhẹ hều Mày Á Nam đưa tay lên định đập Vương Kiệt thêm cái nữa với chủ ý nhất định là lần này sẽ phải đánh thật đau nhưng anh chưa kịp động thủ thì Vương Kiệt hất đầu về phía bên ngoài cửa kính nói với Á Nam Mày bớt bớt vẩn đi căng mắt ra mà nhìn cho rõ tình địch của mày kìa Nhìn qua khung cửa từ đằng xa Minh Vi đang thân mật níu tay Hải Nguyên tiến dần về phía họ Vừa đi cô vừa nói điều gì để rồi cả hai cùng cười rộn rã Trái với những mong đợi của Vương Kiệt Á Nam không có chút xíu nào gọi là lo lắng hay bồn chồn sốt ruột Anh chỉ liếc sơ qua rồi cười nhẹ Anh thở hắt ra như một quả bóng xẹp đi sau khi bị làm căng quá độ Tưởng chừng bị vỡ đến nơi À, à gì Mà biết thằng nhóc đó à Mày không thấy cả hai thân thiết quá mức à Vương Kiệt nhìn Á Nam một cách quái lạ. Trước tao từng gặp qua rồi. Vương Kiệt hiện tại chỉ chăm chăm vào định kiến thằng nhóc đi cùng với Minh Vi, có thể chính là tình địch nặng ký của Á Nam. Trong khi Á Nam thì có suy nghĩ hoàn toàn khác hẳn. Khi thấy Hải Nguyên xuất hiện thì anh ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi chẳng có cô gái nào đi hẹn hò với người mình thích mà lại dắt theo một con kỳ đà bên cạnh cả. Nghĩ về những gì anh đã thấy ở Hải Nguyên lần gặp trước. Á Nam bắt đầu liên kết mọi dữ kiện lại. Lờ mờ hiểu ra vấn đề. Anh quay qua Vương Kiệt. Chỉ muốn túng chặt đây thằng bạn trí cốt của mình mà đập cho một trận tơi bời. Mày hay lắm Kiệt. Mày dám chơi sỏ tao, mày được lắm. Á Nam giật mạnh cả vạt của Vương Kiệt. Khiến anh xém chút đập mặt xuống ly nước lọc trên bàn. Ê mày, lịch sự văn minh không chơi cục xúc. Buông tay. Mình Vy đến rồi. Vương Kiệt sau giây phút bị đánh lén đã kịp định thần lại. Anh hất mạnh tay Á Nam ra, nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn, đồng thời không quên sửa lại trang phục cho chỉn chu. Mình Vì cùng Hải Nguyên tiến lại chỗ của hai chàng trai. Sau một vài giây nhìn quanh khắp quán, thật dễ dàng để có thể tìm thấy hai người đàn ông nổi bật giữa đông người tại đây. Thoáng thấy Á Nam, Mình Vì hơi bất ngờ, Nên chưa giới thiệu Hải Nguyên cho Vương Kiệt Cô đã nhìn Á Nam mà gặng hỏi Sếp Tổng, sao anh lại ở đây? Á Nam nhìn cô mỉm cười Ngay khi anh còn đang từ tốn định trả lời Thì Vương Kiệt đã nhanh chóng cướp lời cùng cái xua tay À, lái xe quèn của anh em đừng bận tâm Tí nó ra canh xe cho anh bây giờ đó mà Không phiền chúng ta đâu Hả? Hải Nguyên rất ngạc nhiên Bởi rõ rành rành đây là chàng trai lần trước đã gặp khi chụp hình ở khu vực nhà thờ Đức Bà. Và theo như Minh Vi đã nói thì đó là xếp lớn của cô. Á Nam quay qua Vương Kiệt gần rộng gian đe. Mày tin là tự đi bộ về không? Nhưng thay vì làm cho Vương Kiệt nghiêm túc lại thì chỉ khiến cho anh bật cười lớn đầy hào sảng. Chàng cười của Vương Kiệt nhanh chóng tắt ngấm khi đôi mắt anh vô tình lướt đến Hải Nguyên. Anh khựng người lại. Có chút mơ hồ về chàng thiếu niên mảnh khảnh trước mặt mình. Giới thiệu với anh đây là bạn em. Người em đã nói với anh hôm trước đấy. Mình vi lên tiếng khiến Vương Kiệt thoát ra khỏi luồng suy nghĩ của bản thân. Chào hai anh, tôi là Hải Nguyên. Người trong nghề thường gọi tôi là Di Phạm. Tôi là bạn thân của Vi. Hải Nguyên từ trong ví rút danh thiếp gửi đến Vương Kiệt và Á Nam. Rất vui được gặp hai em. Vương Kiệt nhận lấy tấm danh thiếp từ tay Hải Nguyên. Đồng thời anh không quên đứng lên để bắt tay đối tác tương lai của mình. Ngay khi bàn tay Hải Nguyên chạm đến tay anh, cảm giác nắm phải một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại, khiến anh càng củng cố hơn cảm giác của mình. Em ngồi đi, đừng đứng nữa. Á Nam cất tấm danh thiếp mới nhận được vào ví xong, thì vội đứng lên bước về phía đối diện để kéo ghế cho Minh Vi. Còn Hải Nguyên thì đã nhanh chóng ghế ngồi xuống Cảm ơn Sau này xếp tổng tốt giữ vậy Minh Vi thấy hơi lạ Nên vừa ngồi xuống cô đã châm ngòi cuộc chiến Chưa từng chấm dứt giữa cô và Á Nam Ờ Á Nam ấp úng Rõ ràng mấy hành động ga lăng này Ở đàn ông là rất đỗi bình thường Nhưng Á Nam thì lâu rồi không thể hiện Nên khi Minh Vi hỏi vậy Anh không biết trả lời sao Để tránh lộ ra tình cảm của mình Thế thằng bạn tay chân trở nên thửa thải Còn cái mặt thì đơ hẳn ra Vương Kiệt dù đang mắc cười chết được Nhưng cũng phải nín lại Để lên tiếng giải vây dùm Á Nam Đi với anh Nó buộc phải biết cách cư xử lịch lãm Với phái nữ Anh phải mất công đào tạo dữ lắm đó Dù rất cay cú thằng bạn Chuyên chấp thời cơ hạ nhục mình Nhưng Á Nam đang ở thế khó Nên đành im lặng Còn Minh Vi thì không như vậy Cô vẫn muốn chất vấn thêm Vậy còn Hải Nguyên Nghe nhắc đến tên mình Hải Nguyên sợ Minh Vi khơi gợi Nhiều chuyện không cần thiết nên vội can ngăn Vi Thôi đừng để tâm việc đó nữa Hai em muốn uống gì Á Nam lại chủ động Lần này sự chủ động của anh Khiến Vương Kiệt cảm thấy có phần lép vế Anh khẽ huyết nhẹ vào chân thẳng bạn Rồi tranh thủ Lúc quay ra phía sau vẫy phục vụ Anh thì thầm Hôm nay tao cho mày lịch thiệp hết phần của tao Liệu mà đền đáp đấy? Á Nam không đáp lại Vương Kiệt, anh cứ tự nhiên như không. Mọi người thích gì cứ gọi, không phải lo phần thanh toán. Minh Vy hào hứng nói, cô chớp chớp mắt nhìn Á Nam, nhưng ngầm thông báo cho anh chuẩn bị tâm lý đối diện với điều cô sắp làm tiếp theo. Ê, coi bộ lương ở tập đoàn Hoàng Nam cũng không tệ nha. Á Nam thương nhân viên ghê. Vương Kiệt hào hứng tán dương, Trong lúc hướng mắt về Á Nam dò xét phản ứng của thằng bạn vì trước giờ cả hai chẳng để phụ nữ trả tiền bao giờ. Á Nam chưa có phản ứng thì Minh Vy đã nói tiếp À thật ra cũng không phải tiền em đâu. Thường những gì liên quan đến cà phê thức uống của sếp thì cứ tính chung lại. Nói đoạn cô lấy trong ví ra thẻ ngân hàng mà Á Nam đã đưa cho mình trước đó. hờ hờ trước mặt Á Nam trêu chọc. Nhận ra tấm thẻ có vẻ quen thuộc Vương Kiệt không chắc lắm nên mượn Minh Vi xem thử. Ái chà, ghi tên Hoàng Á Nam cơ à? Vậy anh không cần khách sáo rồi. Vương Kiệt nhìn Á Nam nháy mắt một cách rất gian manh. Không phải chỉ vì anh được sử dụng thẻ của thằng bạn, mà bởi anh không ngờ Á Nam lại dùng đến chiêu trò phô trương thân thế như vậy. Rõ ràng thằng bạn anh đã có tính toán kỹ lưỡng khi để Minh Vi cầm thẻ VIP của Ngân hàng Thụy Sĩ. Đó là một cách ngầm thông báo Minh Vi thuộc dạng có hậu thuẫn quyền lực từ đại gia sẽ giúp cô bớt đi một số chuyện bắt nạt bớ vẩn không đáng có. Quan trọng hơn nếu như mấy tay thiếu gia hay đại gia tẩm trung có ý theo đuổi Minh Vi, khi thấy tấm thẻ này thì cũng biết khó mà lui. Á Nam, mày xây hàng rào kỹ càng đấy. Vương Kiệt nói với Á Nam rồi nhanh chóng truyền lại tấm thẻ cho Minh Vi. Trả lại em này, xếp của em coi bộ cũng không tệ. Khi nào anh thiếu tiền, em cho anh xài ké thẻ mấy hôm nhé. Chắc mua cà phê thì đủ đó anh. Minh Vi thật thả đáp. Vì thật ra cô nghĩ Á Nam đưa thẻ này để cô mua cà phê, thì chắc số tiền cũng không quá lớn. Hả? Em thật sự không biết sao. Vương Kiệt tròn mắt nhìn Minh Vi, ngay khi anh dự định nói tiếp về tấm thẻ, thì đã bị Á Nam chặn lại. Nói nhiều quá, mày lo gọi nước đi, đừng để hai em chết khát vì chờ đợi. mày đừng làm nhảm nữa ờ ờ hiểu được ý á nam vương kiệt ngay lập tức ngừng ngay lại anh tin á nam biết rõ mình đang làm gì minh vi không ngờ hải nguyên và vương kiệt lại quá hợp sơ với nhau cả hai ngồi nói chuyện say mê đến nỗi minh vi và á nam không thể nào chen vào được câu nào bị bỏ lơ minh vi thấy nhàm chán cô lấy chiếc muỗng cứ vậy khuấy khuấy ly nước ép của mình mắt lơ đẫnh nhìn ra bên ngoài đường phố á nam từ nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát cô thấy thế nhanh chóng rời ghế bước đến khều bả vai minh vi anh khẽ thì thầm mình đi dạo chút cả hai đứng tựa vào lan can bên bến bạch đằng minh vi nhấm nháp cây kẹo với nét mặt đầy hài lòng còn á nam chỉ đứng lặng nhìn cô dưới ánh đèn bảng vọt Nhìn vào mái tóc dài đang bay lững lờ trong cơn gió nhẹ thổi đến. Nhìn vào khuôn mặt quá đỗi trong sáng và hồn nhiên của Minh Vi. Á Nam thấy sao xuyến tột cùng. Anh từ từ nhích người lại gần. Bàn tay khẽ khàng dọc theo lan can tìm đến sát bàn tay Minh Vi. Nhưng chỉ có thế. Chưa chạm đến thì anh đã dừng lại. Anh biết mình không thể nắm lấy bàn tay ấy ngay lúc này. Anh từng đi du thuyền chưa? minh vi chỉ tay về phía xa khi thấy con thuyền sáng trang đang dập dềnh trên mặt nước có chứ à em quên mất chuyện đó đối với doanh nhân như anh là bình thường du thuyền tiệc tùng không có gì là lạ á nam không trả lời anh chăm chú tập trung nhìn vào biểu cảm của minh vi dù là nhỏ nhất em chưa từng nhưng đôi lúc đọc được những bài báo thì mường tượng ra đôi chút cuộc sống của anh rõ ràng rất khác với những gì em từng trải Mình vì nói rất nhỏ, cô đang cố gắng lắm mới có thể trải lòng mình. Nắm chặt tay mình vào lan can, cô khẽ kiễng chân lên xuống như một kiểu tinh nghịch, nhưng đó chẳng qua chỉ là một hành động che giấu đi sự bối rối xen lẫn tự ti trong cô. Trong phút giây này, cô chợt nhận ra, Á Nam là một điều gì đó quá đỗi xa vời và khác hẳn với những gì cô có thể mường tượng được. Thế giới của anh và cô không giống nhau. Bởi môi trường anh và cô lớn lên, căn bản là quá khác biệt. À, do anh sống lâu hơn em thôi, nên có những trải nghiệm sớm hơn em đôi chút, chứ cũng chả có gì khác biệt lắm đâu. Anh cũng học hết cấp 3 ở trong nước, có khác đi là ra nước ngoài du học, rồi gặp những người bạn đến từ nhiều nền văn hóa khác. Á Nam cẩn trọng trả lời Minh Vi, anh đang cố gắng lái câu chuyện của mình sao cho nó có thể gần gũi với cô nhất. Minh Vi nghiêng mặt lên nhìn anh thấy biểu cảm như ngầm hỏi có thật không của cô Á Nam kể thêm Hồi học cấp 3 anh từng bị mời phụ huynh hai lần đấy viết kiểm điểm và bị bố anh bắt nằm xuống giường đánh trong một trận phải nằm sấp mà ngủ mấy hôm Hả? Lần này thì Minh Vi thật sự không thể kìm lại được cô vô cùng ngạc nhiên Thật, một lần là lớp 11 thằng Kiệt mon men làm quen với bạn nữ kia Mà nó không biết là đầu gấu trong trường cũng thích bạn đó. Báo hoại anh một ngày đẹp trời đang đi cùng nó thì bị đánh hội đồng. Và để cho câu chuyện thêm phần xác tin, Á Nam nhẹ nhàng vén tay áo khoác của mình lên để lộ một vết sẹo nhỏ gần khuỷu tay trái. Vẫn còn vết tích đây em. Các anh bị đánh mà cũng bị kiểm điểm sao. Dưới ánh đèn tờ mờ từ phía xa hắt đến, mình vì cố gắng nhìn vết sẹo đã mờ theo năm tháng của Á Nam. À, tất nhiên là bọn anh cũng có phản đòn chút ít, nên thành ra cũng phải nhận kiểm điểm. Hóa ra bọn anh cũng chẳng hiền. Còn lần hai thì sao? Lần hai là lớp 12. Thằng Kiệt cãi nhau với bố nó. Nó bỏ nhà ra công viên nhậu. Anh ra ngồi uống với nó. Khi mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao. Hôm đó có bài kiểm tra, anh không đến lớp. Thế là thầy giáo cho gọi phụ huynh. Và ba anh cho anh một trận. Không cần Á Nam kể thêm, Minh Vy tự hiểu kết cục vã Á Nam đã nhận được. Ừ, là vậy đó. Còn em? Em không có gì đặc biệt lắm đâu. Em không bị mời phụ huynh, không đánh nhau, không cúp học. Mình vì đáp, người cô có chút run rẩy khi từng đợt gió từ sát mặt nước lại thổi đến. Mọi thứ đôi khi bình lặng, đó không phải là một sự nhàm chán, mà đó là sự an yên hạnh phúc. Á Nam vừa nói anh vừa cởi áo khoác của mình ra tràng lên cho cô gái nhỏ. Giây phút anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô, khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm xúc này là vì chiếc áo hay là vì hành động quan tâm của Á Nam thì cô cũng không rõ. Á Nam nhẹ nhàng đưa hai tay mình đặt lên vai Minh Vi rồi xoay cô về phía đường cũ. Anh cúi thấp xuống cụm đầu mình vào đầu Minh Vi nói khẽ. Cũng khuya rồi. Chúng ta quay lại chỗ bọn họ thôi Dạ Mình vì bẽn lẽn Đôi mắt cô không dám nhìn thẳng vào Á Nam Cô chậm chậm cùng anh Bước về phía trước Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 5 Của bộ truyện ngôn tình Rất hay có tên Phép màu đêm tình yêu